Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi tới ba con số đẻ Bây giờ lại bầu vô cái sòng bầu cua cá cọp này nữa Nào mịp cười Đúng là đám thiêu thân Ai còn lại gì chúng nó chơi bịp Vậy mà không hiểu tại sao bà con cứ thấy tiền để chúng nó lượm vậy không biết Coi bộ dân mình trong xóm này giữ tiền lắm sao Hai cảnh sát nhìn ai quẹt cười hề Có một mình em ở trong nghè mới biết chúng nó chơi lận. Chứ ai mà biết được chuyện đó đâu. Còn bà có những xóm nghèo cũng cực rồi. Bởi vậy mới có đồng nào cứ tính chuyện đỏ đen. Đặng kiếm thêm đó mà. Đã nghèo cho nó nghèo luôn. Chỉ có một điều mình không nghĩ ra trước. Để cái con bàn bìa ôm về đây làm trùm thì thực thật đấy. Hai quẻ cười khầy. Chưa chắc gì ra trước là ai Rồi anh coi con em của anh ra nghệ mới biết đá biết vàng được Cái tụi con nít chưa hỉ sạch mũi mà nhằm nhỏ gì Hai cảnh sàn cười nỉ Em khỏi nói anh cũng biết tài này của em rồi Nếu không anh đâu có đi tận thủ thiếm giúp em về đấy Hai quẻ cười thỏa mãn Em sẽ không phụ lòng anh đâu Nhất định phải được việc cho anh mà Anh anh hình kiệt Xong tụi nó vòng trong vòng ngoài cái kia Mỗi ngày không hốt bạc ngàn Em không chơi Đó là chúng tay nghệ còn non Nếu cứng cựa một chút đá mê đỏ đèn này đừng hòng Còn một số dính túi Hai cảnh sát khoái chí cửa hình hạch Hi móc túi ra bao thuốc Ba số năm Môi một điếu chầm lửa Hít một hơi thật dài Từ từ nhả những vòng tròn khói quên vào nhau Bay vô tóc hai quẻ Đã mấy ngày rồi Hai cảnh sát chờ hai quẻ tới xóm lao động này Chỉ để ngồi đây Ngắm tụi thằng cường thẳng phèn lọc đầu của Chàng cố tình cho hai quẻ nghiên cứu tình hình Hai quẻ khoai lắm Nàng chắc chắn chỗ này đắc địa rồi Không bảo sòng bạc ở đây còn chạy đi đâu nữa Khu vực này đã là địa bàn hoạt động của hai cảnh sát Thử hỏi còn ai làm khó làm dễ gì được nữa chứ Nàng mỉm cười tự mạng Vậy bao giờ anh tính cho em ra quân đây? Hai cảnh sát nghèo mặt. Em thấy chắc ăn chưa? Hai quẻ cười thật tự tin. Chắc như bắc mà. Anh cứ lo vòng ngoài còn phần sòng bầu cua. Em bao giản cho anh. Hai cảnh sát cười. Làm gì có vòng trong vòng ngoài. Em muốn lắc giờ nào thì cứ lắc. Em quên là khu vực này là của anh sao? Bữa trước sao anh nói... Đám thằng Tam Con Hà là người có võ đường Thầy Tư Trong đó có đám an ninh quân đội nữa Nếu chúng có ăn chia Đâu có thể để cho mình yên Hai cảnh sát gợt gồm Em nói đúng đó An ninh quân đội tuy ghê gớm thật Nhưng về ba cái vụ hình sự này Không phải nhiệm vụ của họ Thì cũng chẳng ăn nhầm gì Nhưng nếu chúng cố ý làm khó Cũng không phải là không được Nếu cố ý làm khó cơ quan an ninh nào cũng có thể làm được Tuy nhiên chuyện gì đáng tiếc Anh nghĩ không vì cái sòng bầu cua nho nhỏ này mà chúng nó nhúng tay vô đâu Hơn nữa trước khi ra nghề anh sẽ tìm màn liên lạc với chúng nó là xong ngay chứ gì Ai sao mình vậy không lý tụi nó không để mình sống sao Còn như tụi nó cố tình chơi cửa cha mình Anh không biết phá hồi hay sao Và cái vụ này là nghề của chàng mà Em biết sao Hai quẻ cười nị Anh hai của em mà Anh muốn cái gì mà không được Vừa nói hai quẻ vừa Lục lắc thân mình Hai cảnh sát nhìn ngay thấy Những gì hai quẻ muốn phối cho chàng coi Đã mấy ngày này khi chờ hai quẻ Từ thủ thiêm chạy vô chạy vô đây Chàng thấy hai quẻ cố tình yêu gợi Hai cảnh sát Bộ nắm lấy tay hai quẻ Đồ quỷ nè, thiên hạ nhìn thấy người ta nói cho bẻ đầu bây giờ Hai cảnh sát biết ngay đây là cơ hội tấn công dễ dàng nhất Chàng nói nhỏ Quay tụi mình chỗ khác bàn chuyện đi Hai quẻ làm bộ hộ Đi đâu chứ, ngồi đây không được xác Tuy nói vậy nhưng nàng cũng đã Với cây nàng đi theo sau Hai cảnh sát đứng dậy Mấy cảnh sát hiền trả tiền cà phê, rác xe Honda đỡ hai quẻ lên xe vọt đi liền. Ngồi sau lực hai cảnh sát, tự nhiên hai quẻ có ý nghĩ ngộ ngộ, nếu anh chàng này chịu lấy nàng, dù là làm bé đi chằng nữa. Cục cũng... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net